hồi thứ bảy mươi cao h h đề ó phép cưỡi công c a kế năng cự không lại năm tướng liền nhảy trái ra ngoài bỏ chạy năm tướng đốc quân đuổi theo cao kế năng quen miếng cũ liền mở túi ong thả ra con ong bay nườm nượp như mây mù r ậ p cả trời đất văn sinh sợ ong cắn g ụ c ngựa chạy như bay sùng hắc hồ gọi lớn đã có ta đây còn sợ gì loài ong nói rồi mở nắp hồ lô khói đen bay ra hóa thành con thần ưng rất lớn bay liệng một vùng bắt loài ong ăn hết cao kế năng thấy ong phép mình bị chim thần ăn hết tức giận trở lại giao chiến một hồi nữa năm tướng lại xúm nhau vây cao kế năng vào giữa khẩm tuyên lúc đó ở trong dinh nghe tiếng q u ầ n ó vang trời liền hỏi tả hữu i quân ta giao đấu với tướng nào mà không thắng được tả hữu i thưa đó là quân cao tướng quân đánh với hắc hổ đó khẩm tuyên liền lên ngựa ra khỏi dinh thấy năm tướng vây cao kế năng vào giữa còn cao kế năng tay chân đã quýnh quáng đỡ không nổi nữa khổng tuyên liền phi ngựa tới trợ lực nhưng không kịp hoàng phi hổ đã lanh tay chém cao kế năng một đao bay đầu trả thù cho hoàng thiên hóa khổng tuyên thấy đại tướng mình tử trận giận đỏ mặt hẹn lớn lũ chuột này dám vô lễ như thế sao hoàng phi hổ thấy khổng tuyên ra trận nói lớn khổng tuyên ngươi không biết cơ trời nên phải bỏ mình khổng tuyên cười lớn ta cần gì phải nói chuyện với chúng bay là loài cây cỏ năm tướng áp lại vây khổng tuyên vào giữa khổng tuyên thấy năm tướng sức mạnh phi thường không dám đánh lâu liền chuyển mình hóa thành năm đạo hào quang t r ộ p xuống bắt hết năm tướng đem về trại binh chu thấy mất năm tướng thất kinh chạy vào báo với tử nha võ thành vương đâm chết cao kế năng nhưng bị khổng tuyên hóa hào quang bắt hết năm tướng tử nha thất kinh nói giết được một tướng mà mất hết năm tướng thì tai hại quá nhiều chúng ta không nên giao đấu nữa khổng tuyên thấy trong dinh châu không có tướng ra trận liền đem năm tướng về dinh ném xuống đất năm tướng đều mê man bất tỉnh khổng tuyên truyền nhốt hết vào ngục c h o giải về triều ca kế đó khổng tuyên kiểm điểm quân binh thấy không còn một tướng nào để sai khiến nữa tính đồn binh tại đó đợi xin thêm vài người tướng phụ rồi sẽ tính chuyện giao binh bấy giờ tử nha phiền não vô cùng vì không biết cách nào để trừ được khổng tuyên kịp lúc dương tiễn vừa giải lương tới thấy dinh trại quân hai bên đóng sát nhau mà không giao chiến lấy làm lạ là, nghĩ thầm nguyên soái kéo binh đi đã lâu sao chưa qua khỏi kim kê lĩnh còn đạo binh nào đóng nơi đây cản đường có vẻ hùng dũng thế kia quân sĩ trông thấy dương tiễn liền vào báo với tử nha dương tướng quân đi giải lương về đến tử nha nghe tin mừng rỡ c h u y ề n đòi vào dương tiễn t h ừ a tôi vận lương đ ổ số ba ngàn hộc không trễ ngày giờ tử nha khen quan đốc lương có công lắm dương tiễn nói chẳng hay đạo binh nào cản đường mà binh ta không tiến nổi tử nha thuật chuyện khổng tuyên có hào quang lợi hại bắt một lúc năm tướng nên không dám ai xuất quân dương tiễn nghe hoàng thiên hóa tử trận vừa buồn vừa giận nói nó là loài yêu nào lại thần thông như vậy tôi còn cất kính chiếu yêu của vân trung tử sư thúc đây để ngày mai nguyên soái r a binh tôi đem kính chiếu yêu coi thử thuộc giống gì hóa hình thì trừ không khó tử nha nói tướng quân tính rất phải để sáng mai ta cùng tướng quân r a binh nam cung hoát và võ kiết nói với dương tiễn chẳng biết khổng tuyên bắt năm tướng đem đi đâu nó có năm sắc hào quang lợi hại lắm chúng ta làm sao cứu được năm tướng ấy dương tiễn nói phải xem thử nó là giống yêu quái nào mới định kế được các anh cứ yên tâm ngày mai sẽ định liệu ngày hôm sau trời vừa dựng sáng tử nha kéo binh ra trước trận kêu khổng tuyên ra đấu chiến quân vào báo lại khổng tuyên liền cầm thương lên ngựa ra trước dinh kêu tử nha mắng khương thượng ngươi dám cả gan hội chư hầu tại mạnh tân để mưu phản ta nói thật dầu ngươi có mọc cánh cũng không qua khỏi kim kê l ĩ n h này đừng nói chuyện đến mạnh tân trong lúc tử nha đứng nói chuyện với khổng tuyên thì dương tiễn lén lấy kính chiếu yêu ra và chiếu vào mặt nhưng lạ lùng làm sao trong kính chỉ thấy một khối ngũ sắc quây tròn như một quả cầu không rõ là vật gì cả khổng tuyên trông thấy dương tiễn lén dùng chiếu yêu dám dọi mình nổi giận hét lớn dương tiễn ta cho ngươi đem kính lại gần mà soi kẻo ở xa không trông thấy rõ việc gì phải lén lút đại trượng phu làm việc gì cũng phải minh bạch chứ dương tiễn nghe nói biết lộ chuyện liền đem kính tới gần dọi vào khổng tuyên nhưng vẫn thấy như lúc trước không hiểu là vật gì khổng tuyên đợi dương tiễn soi một lúc xem chừng dương tiễn thất vọng nên lướt ngựa tới chém một nhát và nói ngươi đã biết ta là ai rồi bây giờ hãy t h ở sức với ta dương tiễn đưa đao ra đỡ đánh bốn mươi hiệp vẫn cầm đ ầ m liền nghĩ thầm nó cho ta dọi chiếu yêu giám mà ta vẫn không tìm ra nó là giống gì thật lạ như vậy khó thắng nó được nghĩ vậy dương tiễn nổi giận quăng hạo thiên khuyển lên khổng tuyên trông thấy liền dùng hào quang ngũ sắc chụp cả dương tiễn dương tiễn thất kinh thâu chó lại hóa hào quang tùng dấu bay mất khổng tuyên cười lớn nói dương tiễn ngươi khoe có thất thập nhị huyền công sao không ở lại đây giao đấu mà lại chạy trốn vi hộ thấy thế tức giận xông vào ném r á n mã sử lên bị khổng tuyên dùng hào quang thu mất vi hộ thất kinh chui xuống dưới cờ trốn khổng tuyên kêu lớn khương thượng hôm nay ta với n g ư ờ i giao đấu một trận cho biết thấp cao vừa dứt tiếng khổng tuyên đã g ụ c ngựa tới chém liền lý tịnh xông ra mắng thất phu ngươi tài cán bậc nào mà dám vô lễ nói rồi cự với khổng tuyên đánh được một lúc lý tịnh quăng lung linh tháp lên khổng tuyên vận năm sắc hào quang thâu cả b i ể u bối và bắt lý tịnh k i m cha mộc cha thấy khổng tuyên bắt mất cha mình liền hét lớn xông vào hỗn chiến đánh được ba hiệp kim cha quăng đội long thun mộc cha quăng ngô câu kiếm hai báu vật ấy cũng đều bị hào quang thu mất kim cha và mộc cha không chạy kịp bị khổng tuyên bắt liền tử nha thấy khổng tuyên bắt tướng nhiều quá nổi giận mắng ta đã từng cự với nhiều tay phép tắc lẽ nào lại sợ một khổng tuyên nói rồi xông vào giao đấu đánh được ba hiệp khổng tuyên hiện hào quang t r ụ p xuống tử nha thất kinh sổ cây hạnh huỳnh kỳ che thân hàng ngàn bông sen rũ xuống bảo vệ khắp thân thể khiến hào quang của khổng tuyên không phạm vào mình ấy là phép của cung ngọc hư thuộc vào loại siêu đẳng nên mới nhiệm màu như thế khổng tuyên bắt tử nha không được giận quá g ụ c ngựa tới đánh nhầu đặng thiền ngọc đứng đằng xa lược trận thấy vậy ném một cục ngũ quang thạch trúng nhằm sống mũi của khổng tuyên làm cho khổng tuyên đổ hào quang bỏ chạy về trại công chúa long kiết ném phi loan bảo kiếm rồi chém nhưng chỉ chém trượt sau vai không làm cho khổng tuyên thiệt mạng khổng tuyên về đến dinh lấy thuốc sức lành vết thương rồi truyền giam ba cha con lý tịnh vào ngục chờ xin được tướng đến phụ giúp sẽ giải cả tù nhân bắt được về triều xử tội một lượt tử nha về đến dinh thấy dương tiễn ra nghênh tiếp liền hỏi ta thấy ngươi bị nó dùng hào quang bắt được ngươi làm sao trốn thoát về đây dương tiễn nói tôi có thất thập nhị huyền công nên lúc nó hóa hào quang tôi cũng hóa hào quang tùng theo dấu mà thoát nạn tử nha thấy an lòng một chút vì các tướng tuy bị bắt hết mà còn dương tiễn thì có thể tìm ra kế hay để trừ địch tử nha hỏi dương tiễn kính chiếu yêu không tìm biết được k h ổ m tuyên nay liệu lẽ nào dương tiễn cúi đầu suy nghĩ không biết kế gì hơn tử nha than thầy ta bảo là đến ải giới bài mới có trận chu tiên sau nay tới núi kim kê đã sinh chuyện bất thường bỗng có quân vào thưa chúa công cho mời nguyên soái tử n h à tuân lệnh vào chầu võ vương hỏi nghe nguyên soái hơn mấy ngày nay không thắng tổn tướng hao binh ta nghĩ rằng vì lời ước hẹn với chư hầu nơi mạnh tân mà làm cho tính mạng các tướng phải mất binh sĩ xa gia đình bỏ cha mẹ lìa con thơ đau khổ đến như ta cũng xa mẹ già bỏ lời di trúc của tiên vương thật lỗi đạo làm con vậy xin nguyên soái vui lòng nghe lời ta lui binh về nước mặc chư hầu đủ sức tranh đua làm gì thì làm còn ta và nguyên soái chỉ nên giữ lấy sự nghiệp mà thôi khương tử nha nói đại vương thương dân trọng tướng nói cũng phải nhưng thà khổ một lúc mà cứu thiên hạ còn hơn để thiên hạ phải chịu cảnh lầm than mãi mãi võ vương nói nếu trời sai ta cứu dân thì trời không bắt dân chúng khổ sở trong đao binh nguyên soái đừng cãi lời ta tử nha thấy võ vương nhất quyết không chịu đi không biết làm sao đành truyền lệnh lui binh các binh tướng được lệnh vội xếp cờ cuốn giáo dẹp trống dẹp chiêng bấy giờ lúc canh hai trong khi tử nha đang sắp xếp sảy thấy có lục yểm đến kêu cửa quân vào báo có lục yểm đạo nhân tìm đến tử nha cho mời vào thấy lục yểm thở hổn hển vội hỏi đạo huynh có việc gì cần kíp lục yểm nói tôi nghe ông sắp lui binh nên sợ trễ đến đây khuyên giải tại sao ông lại làm cái chuyện phi thường như vậy tử nha nói đạo huynh không phải là tôi của chúa nên tự ý muốn còn tôi bây giờ là kẻ hầu hạ của võ vương vua khiến mà tôi không nghe thì trái đạo làm sao tôi có quyền hành điều khiển ba quân lục yểm nói để tôi vào thưa lại với võ vương đã nói rồi cậy tử nha đưa vào ý kiến võ vương và nói đại vương lui binh lúc này thật tai hại thứ nhất các tướng vừa bị bắt phải chết hết thứ hai trời đã khiến nhà chu phạt trụ cứu dân nếu đại vương không thuận theo mệnh trời sẽ bị trời phạt việc trinh đông có nhiều khó khăn không phải dễ nay mới đánh trận đầu chưa ra khỏi nước mà đại vương đã chán nản sao võ vương nghe lục yểm nói ngồi làm thinh tử nha truyền các tướng bỏ lệnh lui binh đâu vào đó chờ lệnh mới lục yểm nói người tài còn có người tài hơn chị đại vương cho ra trận trừ khổng tuyên để đại binh kịp tiến bước võ vương nghe lục yểm nói không dám cãi hôm sau lục yểm đến trước cửa dinh kêu khổng tuyên ra đối địch quân tỏ báo khổng tuyên nói lũ chuột bầy này ta đã định dung cho chúng một thời gian không giết vội thế mà không biết phận lại cứ đòi ta phải ra tay nói rồi lên ngựa ra trước d ì n h lục yểm trông thấy hỏi lớn ngươi có phải là khổng tuyên chăng khổng tuyên nói ngươi mới ở xứ nào đến đây mà chưa biết ta lục yểm nói tướng quân làm nguyên soái há không biết thời trời trụ vương vô đạo trăm họ xa rời lẽ nào một mình tướng quân chống lại khổng tuyên nói ta bình sinh không nghe lời xảo ngữ nếu có giỏi đánh thắng ta thì kéo binh qua kim kê lĩnh này lục yểm nói tướng quân chớ cậy tài người hay có người khác hay hơn nữa gặp kẻ bản lĩnh hơn tướng quân ăn năn sao kịp khổng tuyên nói ta không cần nghe nhiều lời nói rồi lướt tới chém lục yểm lục yểm đưa gươm ra đỡ hai đ ả n g đánh với nhau được ít hiệp lục yểm muốn phóng gươm t r ả m tiên lên x ả y thấy hào quang khổng tuyên chụp xuống lục yểm thất kinh hóa mống bay mất lục yểm bay vào dinh nói với tử nha hào quang của khổng tuyên mạnh lắm tôi không hiểu nó là vật chi nên phải bại tẩu trở về đây tử nha nghe nói thêm buồn ngồi làm thinh suy nghĩ bên ngoài có tin khổng tuyên khiêu chiến nữa tử nha nói với lục yểm các tướng phần đông đều bị khổng tuyên bắt chưa biết số mệnh ra sao nay nếu sai tướng khác ra trận cũng chẳng ích gì lục yểm nói chúng ta chờ xem thế nào cũng có người cao kiến đến giúp sức bên ngoài khổng tuyên gọi lớn tử nha ngươi có tài làm tướng mà không có gan đánh giặc hãy ra đây tỉ thí với ta bằng không hãy lui binh về để binh tướng khỏi khổ cực tử nha ngồi làm thinh không biết giải quyết cách nào giữa lúc đó có thổ hành tôn vận lương về đến thấy khổng tuyên đứng trước cửa dinh diễu võ dương oai mắng chửi nhiều lời tức mình hét lớn thất phu ngươi tài cán gì mà dám nhục mạ nguyên soái ta khổng tuyên coi lại là một tướng lùn cười ngất nói ngươi đến đây làm gì và muốn nói chuyện gì đó thỏ a n h tôn không thèm đáp vung gậy đập vào cẳng ngựa của khổng tuyên khiến con ngựa khổng tuyên đau quá chạy bậy khổng tuyên nổi sung vung đao chém nhưng thổ hành tôn đã lùn lại đứng dưới đất khổng tuyên chém không tới hai người đánh với nhau một hồi chẳng ai đánh chúng ai cái nào mà mệt đổ mồ hôi thổ hành tôn nói người cao ta thấp ngồi trên ngựa khó đánh hãy bỏ ngựa xuống đất cùng ta tranh cao thấp khổng tuyên bị khiêu khích chẳng nghĩ gì lợi hại liền xuống ngựa và nói t a lại sợ ngươi sao hai người hỗn đấu một hồi cát bụi bay nghịt đất tử nha đang ở trong trướng nghe tiếng b ì n h khí chạm nhau liền hỏi tả hữu ai đánh với khổng tuyên vậy tả hữu thưa đó là thổ hành tôn tướng quân vận lương về gặp khổng tuyên giao đấu đó tử nha kinh hãi nói thổ hành tôn lo vận lương sao lại đánh giặc nếu bị giặc bắt thì ai vận lương liền sai đặng thiền ngọc ra ngoài trợ chiến đặng thiền ngọc t u ô n lệnh cưỡi ngựa cầm kiếm ra lược trận thấy thổ hành tôn nhảy nhót lung tung còn khổng tuyên đánh bộ không quen xoay trở rất khó nhọc thổ hành tôn dùng gậy đập vào đùi khổng tuyên mấy cái đau muốn h ộ t hơi khổng tuyên nổi giận hóa hảo quang trộm xuống không ngờ thổ hành tôn có tài về địa hành độn thổ đi mất khổng tuyên thấy tướng lùn đang đánh bỗng đ ầ u mất lấy làm lạ giáo giác nhìn quanh bị đặng thiền ngọc ném trúng một cục đá vào s ố n g mũi sưng vù khổng tuyên ngước mắt lên chửi lớn nghịch tặc dám quăng lén ta sao nhưng nói chưa dứt lời đã bị thiền ngọc quăng tiếp một cục đá nữa trúng n h ầ m cổ khổng tuyên thất kinh chạy tuốt về dinh vợ chồng thổ hành tôn vào thuật chuyện với tử nha tử nha vui mừng dọn tiệc ăn mừng ghi công vợ chồng thiền ngọc trong bữa tiệc tử nha t h u ậ n lại cho thổ hành tôn nghe việc khổng tuyên có sắc hào quang bắt gần hết tướng thổ hành tôn nghe như vậy cũng lè lưỡi lắc đầu sợ hãi còn khổng tuyên chạy về tức giận vô cùng vì hôm trước đã bị thiền ngọc quăng một cục đá xẹp mũi nay lại bị đến hai cục cũng may là hai cục đá một cục trúng mũi một cục trúng cổ chứ nếu hai cục trúng n h ầ m một chỗ thì b ẻ mũi rồi khổng tuyên lấy thuốc sức lành sáng hôm sau dẫn binh ra trước trại kêu đích danh thiền ngọc ra trận để đánh báo thù quân vào báo thiền ngọc xin ra binh tử nha cả lại nói không xong đâu cô nương quăng hai lần đá khổng tuyên t h ổ tận x ư ơ n g nếu ra trận thế nào cũng bị hại nói rồi truyền treo miễn chiến bài khổng tuyên thấy treo miễn chiến bài nuốt hận trở về c h ứ n g phủ ngày đêm đợi tin triều ca phái tướng tới giúp sức cách mấy hôm sau có nhiên đăng đến ra mắt tử nha tử nha được tin mừng ra rước vào kể chuyện khổng tuyên cản đường và bắt tướng nhiên đăng nói ta biết việc ấy rồi nên mới đến đây trừ khổng tuyên để nguyên soái tiến binh tử nha liền truyền quân gỡ bảng miễn chiến bài quân thương trông thấy về báo với khổng tuyên khổng tuyên nghĩ thầm đã mấy ngày không dám ra binh nay bỏ bảng miễn chiến chắc là có người đến giúp tuy nhiên ta há sợ gì liền điểm binh đến trước dinh khiêu chiến nhiên đăng ra trận khổng tuyên trông thấy biết mặt ngay liền cười lớn hỏi nhiên đăng đạo nhân là người thần thông quảng đại sao không ở nơi thanh nhàn lại đến chỗ lửa binh nhiên đăng nói n g ư ờ i đã biết ta sao chẳng đầu chu phạt trụ ý muốn chống lại ta sao khổng tuyên cười to hơn nữa nói chẳng gặp chi âm chẳng muốn nói chuyện nay ta nhìn nhận đạo hiếu là kẻ thần thông nên muốn t h ở nhau một chút vậy nhiên đăng đạo hiếu có biết ta là ai chăng nhiên đăng không rõ khổng tuyên lai lịch thế nào cả đứng làm thinh không đáp khổng tuyên nói phàm kẻ thần thông phải biết người hiểu mình nếu chỉ biết mình mà không biết người sao gọi là tài đạo hiếu đã không biết ta là ai thôi để ta ngâm bài kệ này đạo hữu đoán thử nói rồi khổng tuyên ngâm có đất có trời đã có ta thần thông tập luyện sức bao la thuở nay đủ biết trong mùi đạo từ giã non tiên giúp nước nhà nhiên đang nghe bài kệ ấy vẫn không biết nguồn gốc của khổng tuyên ra sao cả tìm lời nói đỡ ngươi là người thông thái sao không hiểu lẽ trời đem sức mình chống lại thiên mệnh k h ổ m tuyên nói các ngươi chớ mượn tiếng mà rời đổi nếu mệnh trời thì trước kia trời đã định thiên hạ thuộc về nhà thương sau nay các ngươi dám làm trái trời có bảo làm tôi đánh chúa không nhân đăng nói ngươi không biết vận số ăn nói hồ đồ trời đã định thì không thể đổi rời được khổng tuyên nổi giận chém nhiên đăng một đao nhiên đăng đưa gươm ra đỡ đánh được ba mươi hiệp nhiên đăng quăng định hải châu lên khổng tuyên vận hào quang thu sâu chuối ấy tức thì nhiên đăng thất kinh quăng bình bát lên cao khổng tuyên cũng vận hào quang thu nữa nhiên đăng liền kêu lớn đệ tử của ta đâu tức thì một con chim đại bàng bay đến xòe cánh dập cả một góc trời khổng tuyên xem thấy liền vỗ vào chiếc kim khôi một cái năm sắc hào quang chiếu thấu mây xanh nhiên đăng lòa cả mắt chỉ nghe trên không trung ầm ầm như sấm qua một lúc một tiếng nổ vang lên tức thì chim đại bàng x a xuống lông lá rối bời khổng tuyên vận hào quang muốn bắt nhiên đăng nhân đăng thất kinh hiện hào quang trốn mất khổng tuyên cười lớn rồi kéo binh về trại còn nhân đăng về trướng phủ ra mắt tử nha nói thật không ngờ khổng tuyên này tài phép lạ thường chưa từng thấy chẳng biết nó là giống gì mà hào quang mạnh như vậy hèn chi nó bắt tướng thâu báu vật như trò chơi tử nha và nhân đăng đang bàn luận bỗng thấy đại bàng hiện hình người vào ra mắt n h â n đ a n g hỏi n g ư ờ i biết khổng tuyên là vật gì hóa hình t r ă n g đại bàng t h ư ơ n g đệ tử ở trên mây trông thấy hào quang s ô n g lên năm sắc trói vào người đệ tử như muốn nứt thịt gãy xương đệ tử chỉ thấy lờ mờ hình như nó có hai cánh không rõ là giống chim gì n h â n đ a n g thở dài thế này chúng ta khó định rồi biết làm sao bỗng nghe quân vào báo có một đạo sư xin vào ra mắt tử nha và nhiên đăng đồng ra ngoài nghênh tiếp thấy một người cao ốm mặt vàng đầu t r ừ a hai vá có g ắ t hai c ả n h bông tay cầm nhánh cây bước tới thi lễ nhiên đăng mừng rỡ hỏi đạo huynh từ đâu đến đạo sư nói tôi ở tây phương qua đông độ nam độ nhân đi ngang qua đây thấy khổng tuyên là người phước đức tu luyện lâu năm nên muốn rước về nước cực lạc tử nha mời vào trướng phủ nhân đ a n g hỏi đạo sư danh hiệu là chi đạo sư nói tôi là chuẩn đề khi trước quảng thanh tử có một lần đến mượn cờ bảo sắc tuy chúng ta chưa gặp mặt nhau x o n g cũng như đã quen biết tôi muốn giúp khổng tuyên chọn kiếp tu hành nhân đ a n g nói nếu đạo huynh bắt khổng tuyên về tây phương thì cuộc trinh đông chúng tôi chẳng trễ c h ọ n đề từ giã ra trận đến chân núi kim kê kêu lớn mời khổng tuyên ra đây nói chuyện quân vào báo lại khổng tuyên ra trận hỏi đạo sĩ từ đâu đến muốn nói với ta điều gì chuẩn đề nói ngươi cùng bần đạo có duyên phần nên ta đến đây thỉnh ngươi về cực lạc ngươi là kẻ có phước tu hành lâu năm đáng được hưởng cảnh thanh nhàn ở đây cõi trần không phải chỗ cho ngươi cạnh tranh đường sinh tử khổng tuyên cười lớn ngươi dùng lời ấy dối gạt ta sao được chuẩn đề nói ngươi hãy nghe ta đọc bài kệ này thì rõ tây phương vui vẻ gọi thiên đường tích đức tu nhân mới được nương giới cấm năm điều nêu sáng rõ từ bi hai chữ giữ h i ể n lương khá theo thanh tịnh nơi am tự chớ mến công danh giữa chiến trường đôi cánh rụng lông thành chính quả múa may chi lắm trốn biên cương khẩm tuyên nghe bài kệ nổi giận v ù n g đao chém chuẩn đề chuẩn đề cầm nhánh cây gạt đao rơi xuống đất khổng tuyên lấy roi vàng đánh tiếp cũng bị chuẩn đề dùng nhánh cây thất bảo gạt phăng đi khổng tuyên còn hai tay không tức giận vận hào quang chụp chuẩn đề chuẩn đề đứng c h ơ c h ơ chịu trận không tránh né ai nấy đều thất kinh vì hào quang bao trùm cả chuẩn đề mọi người tưởng chuẩn đề bị khổng tuyên bắt rồi nào ngờ xem lại thấy chuẩn đề đứng giữa hảo quang hiện ra mười tám tay cầm cung tên gươm kích cờ phướng lọng lục lạc cành cây thất bảo v v rồi lại nghe trong hảo quang nổ lên một tiếng chẳng biết chuẩn đề làm phép thế nào mà áo mão khổng tuyên rã rời rớt đầy lưng ngựa còn khổng tuyên đứng sững như trời t r ồ n g chuẩn đề hiện lại hình thường tới đứng trước mặt khổng tuyên nói khuyên chớ say mê thế tục hãy cùng ta trở về miền cực lạc dứt lời mở dây thắt lưng cột cổ khổng tuyên lại lấy thiết tiên gác lên vai và bảo xin đạo hữu hãy hiện nguyên hình cùng nhau về tây phương cực lạc tức thì thấy khổng tuyên hiện thành con công một mắt mình mẩy đỏ tươi cao lớn vô cùng chuẩn đề cưỡi chu khổng tước đi đến dinh chu từ giã mọi người tiện đây tôi xin về luôn nhé tử nha nói đạo sư thần thông quảng đại mới thâu được khổng tuyên ngặt khổng tuyên bắt các tướng chu không biết giam cẩm nơi đâu chuẩn đề nói với khổng tuyên đạo hữu n à y đã tu hành phải trả các tướng lại cho nguyên soái khổng tuyên thưa tôi cầm các tướng tại dinh c h ọ n đề liền từ giã vỗ lên đầu con công một cái c h ỉ m ấy xòe hai cánh bay lên chiếu hảo quang sáng trói cả một góc trời các bạn thân mến về lời bàn tư tưởng bao giờ cũng hướng thiện chỉ có dục vọng con người ngăn trở mà thôi võ vương khởi binh phạt chủ hội chư hầu tại mạnh tân nhưng mới kéo binh đến kim Kê l ĩ n h đã bị khẩm tuyên cản trở làm cho võ vương phải chán nản đòi rút quân về như vậy võ vương có phải là kẻ có một tinh thần cầu an không nếu thấy dễ thì mò tới thấy khó thì t r ồ n bước chứng tỏ con người võ vương cầu an rồi nhưng thật ra võ vương không phải người có tinh thần cầu an như tác giả diễn tả chính võ vương đã có ý tưởng đoạt giang sơn nhà thương trong lúc tự mình xưng vương tiếm vị thu nạp tử nha đ ă n g đàn bái tướng bao nhiêu công việc làm đó h ả không chứng tỏ tham vọng của võ vương sao nếu bảo do triều thần dẫn dắt thì cũng chỉ đúng một phần nào vì trước một món mồi ngon giang sơn nhà thương đang sắp rơi vào tay kẻ khác trước ngai vàng trông tranh ấy nằm trước miệng các chư hầu kẻ nào đủ ưu thế thì được hưởng những người ra phò vua giúp nước sao khỏi tham vọng đ ú c thúc chúa mình đoạt ngôi cao để mình thêm quyền cao lộc cả tuy nhiên về phần võ vương kẻ có ưu thế nhất trong các c h ấ n chư hầu đủ điều kiện hưởng miếng mồi ngon kia lẽ nào không nghĩ đến nếu có tỏ ra mình không tham vọng chẳng qua đó là mánh khóe mua chuộc biểu dương l à m nhân đạo của mình đối với thiên hạ thời bấy giờ mà thôi xét về mặt biến chuyển xã hội thì xưa cũng như n à y xã hội loài người luôn luôn biến chuyển đi đến chỗ thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống loài người xã hội trung hoa từ nghiêu thuấn truyền xuống đời hạ là một xã hội nô lệ cuộc sống phát triển nô lệ tranh giành nhau để mà sống xã hội cần có những tổ chức cai quản để trật tự xã hội được điều hòa thời nghiêu thuấn là cái thời con người phải hợp quần để chiến đấu với tai họa thiên nhiên giữa loài người chưa có những mâu thuẫn sâu sắc về kinh tế xã hội đòi hỏi một tập đoàn lãnh đạo đứng ra giúp đỡ dân tìm cách này cách kia để chiến thắng tai ương cho nên không xảy ra những sự chém giết ác độc trong s ử có chép lại những cuộc chiến như vua huỳnh đế dẹp loạn si viu chẳng qua đó là cuộc chiến giành nô lệ và chế phục nô lệ mà thôi không phải là cuộc chiến tranh trên nền tảng quốc gia dân tộc thời đó chính nghiêu thuấn đã đứng ra thỏa mãn sự giúp đỡ ấy cho nên đem lại thái bình bảo rằng thời nghiêu thuấn nhiều đạo đức cũng chưa phải vì thời đó cuộc sống còn phôi thai tổ chức xã hội sơ sài không có những yếu tố làm cho người ác ngược lại chúng ta cũng thấy nghiêu thuấn là những vị lãnh đạo có uy tín biết lo cho dân biết dạy dân những phương pháp để bảo tồn lẽ sống bằng cách luôn luôn chống lại tai họa thiên nhiên đến đời thương là thời xã hội bộ lạc trung hoa chia ra trên tám trăm bộ tộc mỗi bộ tộc đều có một tù trưởng lãnh đạo tuy chưa phải thời kỳ khan hiếm đất đai nhưng quyền lợi giữa các bộ lạc bắt đầu nảy nở và thời kỳ đó đã là thời kỳ quá độ của chế độ nô lệ nên sinh ra giai cấp quan liêu những kẻ cầm đầu dân chúng bắt đầu tiến lên con đường tham nhũng và bắt kẻ bị trị phụng sự mình đến lúc tối đa mặt khác tư tưởng con người đã biết tìm những lạc thú riêng tận hưởng cho từng người từng nhóm chính ý thức và hành động ấy đã tạo thành mâu thuẫn giai cấp và đi đến chỗ phân hóa xã hội thương lúc bấy giờ còn mang nặng tính chất nô lệ mà nó chính là thời kỳ quá độ của nô lệ cho nên chúng ta thấy có những cuộc chém giết vô cùng độc tài dã man giai cấp sĩ phu thời ấy đã tiến bộ thấy chế độ nô lệ đã đến hồi cáo trung trước việc chém giết độc tài của trụ vương nên đã bỏ trụ sang giúp một bộ lạc khác đánh đổ xã hội nhà thương đáng lẽ nhà chu lên ngôi là xóa bỏ chế độ bộ tộc nhưng công việc của một chế độ không thể một sớm mà sửa đổi được nên nhà chu chỉ chấm dứt được chế độ nô lệ và chế độ bộ tộc vẫn còn phải duy trì cho đến xuân thu chiến quốc mới hết cuộc tranh giành bộ tộc mở đầu chế độ phong kiến sơ khai